Một Ngày Yên Hoàng Từ ngày lấy cô Hồng làm vợ, chú Hùng ít sang nhà tôi, bố tôi nói chú rất bệnh. Với lại, khi lấy vợ, chú phải chăm sóc vợ, vợ là người chú yêu mà. thỉnh thoảng, chú mới ghé đầu vào cái mền của tôi nói, Ôi, đau quá, tôi mới gặp người láng giềng. Tôi cũng đã quen những buổi sáng không có chú, nhưng lần chú sang, tôi cứ thấy lạ lạ. Hình như không phải, tôi nằm im, lắng nghe bức tranh nhẹ nhẹ, đang đi đến giường. Tôi trồm dậy hỏi, chú Hùng phải không? Chú ngúc mắt cái đầu. Tôi thương chú vô cùng. Mẹ nói, những người có gia đình vất vả lắm. Tôi thấy chú vẫn như nghề nào, vui nhộn và dễ gần. Chú chỉ hơi đen. Cô Hồng cũng đã chuyển chỗ về làm ngay trong xã. Buổi sáng, cô vấn tóc cụ tỏi như những người già. Trong khi khuôn mặt lại chẹp băng, nhìn cứ ngờ ngỡ, buồn cười. Suốt cả ngày, chú Hùng đánh vật với đám đất phía sau. Tôi ghé sang, múc cho chú ca nước. Chú nói, cháu xem chú cứ như khách tôi là những tổ xế thấy con nào con ấy tròn đen tôi đem chúng về thả trong vườn đêm tiếng cấy khe lanh lảnh và hơi buồn buổi sáng tôi chăn bò xùm chú chú đã sắm chiếc xe chừng nào rỡ xong đám đất chú sẽ đánh vào sườn trong sườn thú vị lắm chú hứa sẽ cho tôi đi theo nhưng trước đó tôi phải tập nấu cơm và làm những việc lặt vặt từ nhà tôi đến sườn chỉ độ 2 tiếng đồng hồ đi xe bò đi bộ chỉ một tiếng Chú nói khi ở sừng, người ta luôn hú gọi nhau như con vượn, con khỉ. Thằng tí cũng nặng nặc đòi đi theo và chú hút đồng ý. Chú nói, miễn sao chúng mày không quậy phá thì được. Chúng tôi đi sừng được phải ba chuyến, thì cả lớp ai cũng biết. Chúng ngưỡng mộ lắm, đòi tôi và thằng tí dẫn vào sừng. Tôi không chịu và chúng bắt đầu nói kháy. Chúng nói bọn tôi nhát, bọn tôi giống lũ con gái hay khóc nhẹ. Đi vào sừng, không có người lớn thì đã sao. Còn thú vị nữa là... Trong rừng hoa lan rất đẹp. Thế là chẳng tự ái. Tôi bằng lòng, chúng tôi khẹn nhau vào cái lao động cuối tuần và chỉ đi trong phòng một buổi sáng. Làm gì thì làm, hết buổi sáng phải về ngay. Đêm hôm đó, tôi lủi ba củ khoai vào đống cho, lại lén bọc theo con sao của mẹ. Khoai là để đề phòng bất chắc, còn con sao là để chiến đấu với những thế lực huyền bí. Đúng giờ gặp nhau tại điểm hẹn, bọn con gái mang theo đồ ăn, dọc đường cứ nhai lách trách, Chúng kể đủ thứ chuyện chẳng biết nghe từ đâu, nào là ma lai, nào là ma sói, ớn lắm. Rồi chúng lại cho rằng con nít ở sừng sẽ hot như chim. Khoảng tám giờ thì đến sừng, các bọn nhảy nhót hỗn loạn như được cho ăn. Mạnh đứa nào, đứa đó đi một nẻo, Có đứa còn bạo dặn đuổi theo những con kỳ nhông. Tôi đi kè kè thằng tí vì sợ lạc, mà quả thật Cái điều tôi lo lắng đã xảy ra. con là đâu rồi, thằng tí hét lớn. Bọn con gái khóc hòa, chúng quáng quàng tụm lại, như những con sâu, tôi bắt đầu thấy sợ. Một đứa nói, mình phải về báo cho người lớn hay. Không được, thằng tí quát lên, mẹ tao sẽ đánh chết. Thế mình phải ở đây à? Ừ, đi tìm nó đi. Chúng tôi hú gọi, nhưng chặt nghe tiếng trả lời. Con chừng nó chết rồi đó. Con hương khóc hòa, khiến đám con gái lại khóc theo. Tụi mày mà khóc nữa, tàu sẽ bỏ trong sừng luôn, thằng tiếc quát. Lần theo con suối, chúng tôi nắm tay nhau đi, điệp mãi vẫn không thấy con lan. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, thằng Hùng mặt tái xanh nói, hình như mình đi xa lắm rồi. Chúng tôi hoàng hồn, quay trở lại, nhưng con đường cũ đã biến mất. Những lùm cây càng lúc càng hẹp dần. Chúng ép sát vào nhau cho đến hồi không còn lối đi. Bây giờ thì tất cả con gái con trai đều hoạ khóc. Làm sao bây giờ đây?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 Đứa nào can, ấm nó sẽ đi, nếu không nó chết đó. Tôi co súng người lại, chân tê cứng, nhắm chặt mắt, rồi cảm thấy có cái gì không ổn, lại từ từ khé mắt ra nhìn. Con Dung vẫn nằm đó, nhưng thằng Toàn đã đứng dậy, nó là thằng cả lớp vẫn cho là biết ướt, đụng một chút là vãi đái trong quần. Đốt sáng cả bọn định cho nó ở nhà, mày thì đi đâu? Đi chỉ sách việc. Nhưng không ngờ, giữa phút này, nó lại là đứa anh hùng nhất. Sung ơi, thằng Toàn từ từ đến gần. Theo thào gọi sẽ đi sung mày đừng làm tao sợ nó lấy một ngón tay kẽ chạm vào vai con sung rồi thụt lại nó khóc mà sung ơi mày đừng chết tao sợ lắm mà rồi nhưng ma quỷ khiến nó nắm lấy tay con sung lúc đầu còn lay nhẹ sau mạnh dần con sung hơi hè hé con mắt ra sốc con sung dậy người đó cứ rũ xuống đứa nào xa phụ tao với thằng toàn lăm lăm nhìn chúng tôi cả bọn im phăng phắc nó hét lớn đô hen đô hen nó còn còn còn sống hả Ừ, nhắc lên. Thật không đó. Đừng có lừa bọn tao à em Lúc này, chúng tôi mới từ từ đến gần. Thằng Toàn nói như ra lệnh. Đi kiếm nước nhanh lên. Thằng tí bừng tỉnh. Nó chạy vùa xa khe suối gần đó, cởi phăng chiếc áo, nhúng xuống nước rồi chạy vào. Chúng tôi xoa nước lên khắp người con sung Một hồi sau, nó từ từ tỉnh lại. Cả bọn cười ồ. Nó dậy rồi kìa. Con sùng hoạt khóc. Nó ôm chặt thằng Toàn khi chúng tôi dìu nó vào quán tre. bước khủng khiếp, có biết cơ man nào là nước, nước suối xả, nước chảy tràn, nước lùa và chân lạnh nhất, chúng tôi ôm lấy nhau, chúng tôi ôm nhau chặt lắm. hơi ấm từ đứa này cứa sang đứa kia và cùng khóc. Tôi khóc đầu tiên và sau đó là những đứa khác. Tôi tưởng tượng con An đang lạc đâu đó một mình trong sự nó sẽ ôm ai đây? Nó sẽ lạnh lắm. Nó có biết đẻ lá cây làm mái che không? Hay nó sợ cái con sung? hay nó đã tìm được đường ra biển rồi? nước mắt tôi chảy dài lên lưng những đứa khác tôi nhớ mẹ và bố giờ này bố mẹ chắc là đang lo sợ lắm đang đi tìm tôi mẹ sẽ khóc thật nhiều mẹ bao giờ cũng vậy cái gì chạm phải tôi là mẹ khóc tôi nhớ đến cô giáo hà chẳng biết bao giờ tôi mới được gặp lại cô tôi có tìm được đường về nhà không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 Tôi thấy cô sừng cứ trao qua trao lại, những người bạn của tôi cũng trao qua trao lại, có lúc chúng nhòe đi như là bằng nước mưa. Rồi tôi thấy một cái bóng đổ xuống trước mặt quen lắm, mắt tôi mờ hẳn tôi đứng khựng lại, tôi vút nước trên mặt nhiều lần. Cuối cùng tôi nhận ra thằng Toàn, nó đang quằn quại giữa một vũng nước. chết cái chân tao rồi, nó nói, mày sao vậy? Nó thẻo thào, chạy nhanh đi. Nhưng làm sao mới được chứ? Tôi liên tiếp vút nước trên mặt, hình như tao bị chặt chân, mày chạy về kêu mẹ tao nhanh lên. Tôi chụp người tới kéo nó khỏi vũng nước, nhưng rồi cả hai nhào xuống. Tôi gồng mình đứng dậy lần nữa, thằng Toàn khóc sống. Chúng tôi choảng lấy vai nhau, rồi lần từng bước, cứ bước tới như người đang ngủ. Rồi bỗng dưng tôi nghe một âm thanh vang lên, không biết đó là cái gì, nhưng quen thuộc lắm. Bố, có phải bố không? Tôi hét to. Bố ơi! Nhưng không có tiếng trả lời. Nhìn quanh cũng chẳng có ai. Thằng Toàn đổ sụp xuống. Tao sẽ chết, Dũng ơi! Đừng! Mày kết tao sợ lắm, mày thành con ma đó. Tao sắp thành con ma thiệt rồi. Tôi lai like người đó, mày thành con ma là tao bỏ chạy đó. Mày đừng bỏ tao nha. Ừ, tao không bỏ mày đâu. Hồi sáng mày có ghét tao không? Không. Mày nói láo, thiệt ma. Mà. Nếu mày không ghét tao, tao sẽ dạy mày trọt đoán bước chân. Ừ, tao lạnh quá. Ừ, tao cũng vậy. Thế là tôi và thằng Toàn ôm lấy nhau, rồi cả hai cứ ngồi khóc, khóc lâu lắm, khóc đến hồi mưa tạnh. Người tôi bỗng chuyển sang nóng hồi, nóng khủng khiếp. Môi lại lập cập đánh vào châu, bỗng trong mơ màng tôi nhận ra một mùi thơm quen thuộc. Chúng cứ thoang thoảng trên mũi tôi, đó là một làn hương trong nỗi nhớ từ khu vườn. Có bố, có mẹ và làng mạc, có những gì thân quen của tôi. Tôi la lên, hoa lai, cái gì? Hoa lai, mấy có người thấy không? Mùi hoa lai hướng này. Ừ, ừ, đúng rồi. Hồi sáng chúng mình đã gặp chúng ngoài bia rừng. Theo hướng hoa lại chúng tôi chỉ kéo nhau đi mùi hoa càng lúc càng gần lại cây rừng rãn ra từ từ và chúng tôi đã nhìn thấy đốm sáng từ những ngôi nhà chưa bao giờ tôi thấy những ngôi nhà sao mà quen thuộc đến vậy tôi có thể yêu bất cứ con người nào từ ngôi nhà bước xe cũng không cần biết người đó có quen không Tôi sẽ ôm lấy họ nếu như có thể chạm đến tôi cũng chưa bao giờ thấy mùi hoa lại thân thương đến vậy thằng toàn cũng như những bông hoa lại